đời tổng thống cây thứ tư quyển hai trong tuần lễ phục sinh chương bốn thứ hai kế hoạch đưa romeo trốn thoát khỏi italia đã được chuẩn bị rất kỹ một chiếc xe tải chở hắn và người trong nhóm hắn rời khỏi quảng trường saint peter về ngôi nhà an toàn tại đây chúng thay quần áo được trao cho hộ chiếu rất tiện sử dụng sách va li được chuẩn bị sẵn và chui sang những con đường ngầm dọc biên giới vượt sang miền nam nước pháp tại một thị trấn ở nice hắn lên máy bay, bay về paris rồi bay tiếp sang n e w york tuy suốt ba mươi tiếng đồng hồ vừa qua romeo không chợp mắt ngủ chút nào nhưng hắn vẫn tỉnh táo bữa ăn tối và r ư ợ u trên các chuyến bay của hãng air france rất ngon nên romeo cảm thấy dần dần hồi sức máy bay hạ cánh xuống sân bay kennedy ở n e w york cô chiêu đãi viên đưa chiếc áo vest cho hắn romeo với tay lên giá lấy vali của mình xuống lúc đi ngang qua chỗ hải quan hắn đã sắm vai của hắn thật tuyệt vời romeo nhận ra ngay những người hắn bắt liên lạc cô gái đội mũ trượt tuyết màu xanh lá cây có kẻ sọc trắng tên thanh niên đội mũ đỏ kéo sụp xuống để lộ rõ chữ yăng ki màu xanh lơ cô gái gầy dơ xương tóc hoàng ve hoe và chẳng hợp với khẩu vị của romeo nhưng khuôn mặt cô giữ vẻ nghiêm nghị của người phụ nữ tạo cho cô ta dáng vẻ những cô gái đoan trang gây được cảm tình của romeo hắn tự hỏi không biết khi ăn nằm cùng giường cô ta sẽ ra sao hắn hy vọng sẽ lưu lại đây lâu để gạ gẫm cô chuyện đó chẳng khó khăn gì hắn có sức quyến rũ phụ nữ về mặt này hắn trội hơn hẳn yapin cô ta rồi sẽ đoán được rằng hắn có liên quan tới vụ ám sát giáo hoàng do đó sự coi chuyện ngủ với hắn là một giấc mơ lãng mạn romeo nhận xét thấy cô gái không ngả người hoặc đụng chạm vào người thanh niên cùng đi xin lỗi romeo mỉm cười và nói giọng tiếng anh của hắn nghe nặng như đ ổ t r ì anh c h ỉ có thể cho biết đến long i s l a n d phải đi xe buýt nào không cô gái quay lại nhìn romeo đến gần trông cô ta xinh xắn hơn hắn thấy cô ta có chiếc sẹo nhỏ ở cằm và lòng ham muốn của hắn lại càng bị kích thích anh muốn tới North shore hay South shore cô gái hỏi East Hampton romeo đáp cô gái mỉm cười một nụ cười ấm áp thậm chí còn có vẻ khâm phục niên, tên thanh niên đón một chiếc va li của romeo và bảo tôi là d o r o t h e a mong anh đừng lo nghĩ gì hết hai tên ngồi ở kế trước cũng tự giới thiệu sau đó cô gái nói anh sẽ sống rất thoải mái và an toàn đúng lúc ấy romeo cảm thấy nhận rõ nỗi lo âu khắc khoải của tên judas phản chúa tối đó đôi thanh niên người hoa kỳ phải chật vật nấu vất vả nấu mời romeo một bữa ăn ngon sau đấy romeo cố ngủ một giấc nhưng tất cả những nỗi kinh hoàng trong mấy ngày vừa qua ập tới cùng với làn không khí của đại sương ùa vào phòng qua cánh cửa sổ rộng mở hắn lại thấy rõ cảnh hắn d ơ súng lên giáo hoàng gục ngã hắn ba trên bốn c ẳ n g chạy băng qua quảng trường và nghe rõ tiếng những người hành hương hoảng hốt gào lên sáng sớm hôm sau một buổi sáng ngày thứ hai hai mươi bốn giờ sau khi romeo ám sát giáo hoàng hắn nhận thấy mình có thể đi dạo trên bãi biển của nước hoa kỳ ngôi nhà chìm trong im lặng khi hắn bước xuống thang hắn thấy d o r o t h e a và richard ngủ trên hai tấm đệm riêng tại phòng khác tựa hồ như có ý muốn canh gác hắn rời khỏi nhà làn gió nhẹ mặn vị nước biển mơn man ra thịt hắn một chiếc máy bay trực thăng bay trên đầu hắn rồi bay đi mất có hai chiếc thuyền đậu gần bờ nhưng chẳng thấy một bóng người mặt trời chuyển dần từ màu da cam sẫm sang màu vàng khi nó mọc cao dở romeo bước dạo một hồi lâu rẽ ở góc vịnh và không còn thấy ngôi nhà nữa do hoang mang hoảng sợ và có lẽ do lớp cỏ mọc cao gần như sát ngay bờ biển đã cản trở bước hắn hắn quay về đúng lúc ấy romeo nghe nổi lên tiếng còi xe cảnh sát rú vang hắn nhìn thấy rõ ánh đèn nhấp nháy trên nóc các xe hắn bước vội về phía chúng hắn không cảm thấy sợ hắn không nghĩ rằng g i a b r i n phản hắn nhưng khi thấy chiếc máy bay trực thăng lại xuất hiện trên bầu trời còn hai chiếc thuyền tưởng như không có ai đang từ từ tiến lại sát vờ romeo thấy sợ và hốt hoảng bây giờ chẳng còn cơ hội trốn thoát hắn muốn bỏ chạy và cắm đầu chạy nhưng hắn cố giữ bình tĩnh và bước chậm lại tiến về ngôi nhà đầy người và súng bao vây chiếc trực thăng bay lượn sát mái nhà người đi lại trên bãi biển mỗi lúc một đông romeo định lao về phía đại dương những người nhái từ dưới nước ập tới romeo quay người chạy về phía ngôi nhà và cuối cùng hắn thấy richard và dorothea hai người đều bị chói gô nằm quèo trên đất chúng khóc lóc những người có vũ trang liền xông tới tóm chặt romeo và dùng dây thép dây đồng lớn c h ó i chặt hắn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 nằm phía bên kia đại dương xa tít khỏi thế giới này cái thế giới được các vệ tinh do thám trên vũ trụ và mạng lưới radar dò khắp tầng ozone bảo vệ suốt ngày đêm nhà prin đang ngồi ăn điểm tâm với quốc vương ở sehabin trong cung quốc vương là người có toàn quyền ở sehabin quốc vương là người cực kỳ giàu có dầu mỏ đã đem lại cho s e r a b i n nguồn lợi nhuận to lớn mức sống trung bình của người dân s e r a b i n đạt tới mức cao nhất thế giới quốc vương cho xây dựng trường học và bệnh, bệnh viện mới quốc vương ước mơ biến s e r a b h i m là một vương quốc như t h ủ y sĩ ở thế giới ả rập quốc vương có tính kỳ cục là rất ưa sạch sẽ cho bản thân cũng như cho cả vương quốc quốc vương nhận lời tham gia vụ âm mưu với yabrin chẳng qua là vì thích mạo hiểm thích đánh bạc với tiền đặt cọc lớn đấu tranh cho những lý tưởng cao đẹp và ngoài ra bản thân quốc vương cũng như vương quốc đang gặp chút rủi ro nguy hiểm từ khi có cả hàng tỷ thùng dầu nằm an toàn giữa vùng sa mạc thuộc vương quốc một lý do còn mãnh liệt hơn quốc vương yêu thương và biết ơn sâu sắc g a b r i n khi quốc vương còn là một hoàng tử ở tuổi thanh niên vương quốc đang chìm trong tranh đấu giành quyền lực đặc biệt c ủ a lúc người ta phát hiện thấy túi dầu cực lớn các công ty dầu lửa của hoa kỳ đã ủng hộ những đối thủ của quốc vương vì tất cả vì tất nhiên họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho người hoa kỳ quốc vương đang theo học ở nước ngoài nên đã hiểu rõ giá trị của những việc khai thác dầu và quốc vương đã đấu tranh giữ lại dầu cho shahabin cuộc nội chiến bùng nổ chính lúc đó tay thanh niên còn rất trẻ jabin đã giết những đối thủ của quốc vương dành quyền lực trao vào tay quốc vương tuy là một con người có đức quốc vương vẫn phải thừa nhận đấu tranh chính trị có những luật lệ riêng sau khi nắm quyền quốc vương cho phép y a b r i n trú ẩn khi gã thấy cần do đó mười năm qua y a b r i n đã lưu lại sehabin h lâu hơn bất kỳ nơi nào khác gã đã có một khu riêng tách biệt có nhà cửa có người hầu kể hạ vợ và các con tại lãnh địa riêng của gã yabrin đã có cả một bộ máy hành chính không để bất kỳ cơ quan tình báo của nước nào có thể lọt vào được suốt mười năm nay tình cảm giữa hắn và quốc vương càng khăng khít cả hai đều cùng học chung một thầy giáo dạy kinh k o rô và căm thù bọn israel hai người đều không căm ghét người dân thường do thái mà lại căm ghét bọn quan chức do thái quốc vương ở s e r a b h i m có một giấc mơ thầm kín không dám thổ lộ với ai thậm chí cả với yabrin ông ước mơ một ngày nào đó israel sẽ bị tiêu diệt dân do thái sẽ phải lại phải phiêu bạt khắp thế giới lúc đó quốc vương sẽ lôi kéo các nhà khoa học và học giả người do thái tới sống tại sehabin h quốc vương sẽ xây dựng một trường đại học lớn tập h ợ p trí tuệ của người do thái lịch sử đã chẳng chứng minh cho thấy giống nòi do thái có bộ óc cực kỳ thông minh đó sao Einstein và các nhà khoa học người do thái đã chế tạo cho thế giới bom nguyên tử Rồi đây họ rồi đây sẽ còn khám phá những bí ẩn nào của thượng đế và thiên nhiên thời gian sẽ xóa nhòa hận thù người do thái và ả rập sẽ cùng chung sống hòa bình và cùng xây dựng sehabin trở thành một đất nước hùng mạnh quốc vương sẽ không tiếc gì họ sẽ tôn trọng mọi tập tục không có gì có thể đồng hóa về văn hóa của họ ai biết được rồi đây sẽ ra sao sehabin sẽ trở thành một an thân mới quốc vương mỉm cười trước ý nghĩ điên rồ đó của mình nhưng giấc mơ của quốc vương chẳng gây tổn hại cho ai nhưng bây giờ mưu tính của yabrin có thể là một cơn ác mộng quốc vương đã cho mời gã vào cung cổ vũ gã rời máy bay hứa sẽ canh gác máy bay cẩn thận yabrin nổi tiếng trong tài thêm thắp tình thiết ly kỳ vào câu chuyện của mình quốc vương đã khăng khăng bắt yabrin tắm và rửa cạo râu và vui với cô vũ nữ xinh đẹp nhất trong cung sau đấy hai người ngồi ngoài hàng hiên có điều hòa nhiệt độ mát rượi quốc vương thấy có thể nói thẳng thắn tôi có lời chúc mừng anh quốc vương bảo yabrin anh đã phối hợp thời gian thật tuyệt vời phải nói rằng cũng kể gặp may chắc chắn đức alan phù hộ anh nói tới đây quốc vương trìu mến nhìn yabrin rồi quốc vương đi thẳng vào vấn đề tôi đã nhận được thông báo trước của hoa kỳ tuyên bố sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh sướng n h a anh đã làm mất mặt một nước lớn nhất thế giới anh đã giết chết người đứng đầu thế giới trong tôn giáo anh sẽ thực hiện kế hoạch giải thoát tên anh đã sai giết giáo h ò a và việc đó chẳng khác gì nhổ vào mặt chúng nhưng thôi đừng đi xa nữa anh hãy tính toán suy xét xem chuyện gì sẽ xảy ra anh sẽ là người bị săn lùng giáo diết nhất trong lịch sử của thế kỷ dabrin biết rõ chuyện gì đang xảy ra thăm dò thu lượm nhiều thông tin hơn để xem nên thương lượng như thế nào trong giây lát gã tự hỏi nếu quốc vương phỗng tay trên hoạt động vừa rồi của gã thì sao tôi sẽ được an toàn trên đất s a h a b i n này y a b r i n nói như mọi lần quốc vương lắc đầu anh cũng thừa, thừa biết rõ như tôi rằng sau khi vụ này được giải quyết xong bọn chúng sẽ tập trung vào s a h a b i n này có lẽ anh nên tìm một chỗ ẩn nấp chú thân khác y a b r i n phá lên cười tôi sẽ là kẻ hành khách ở jerusalem nhưng quốc vương cứ lo cho bản thân đi chúng sẽ biết quốc vương này cũng tham dự chúng sẽ biết quốc vương cũng tham dự vụ này chưa chắc quốc vương nói tôi đang ngồi trên đại dương giàu lớn nhất và rẻ nhất thế giới hơn nữa người hoa kỳ đã đầu tư vào đây năm mươi tỷ đô la cái giá của thành phố giàu ở d a r k và thậm chí còn nhiều nữa không tôi cho rằng tôi sẽ được bỏ qua nhanh hơn là anh và anh romeo của anh còn bây giờ anh yabrin anh bạn của tôi tôi biết rõ anh lần này anh đã đi xa như vậy là đủ một chiến công thực sự tuyệt vời mong anh đừng làm hỏng mọi chuyện vì những nhạc tùy hứng nhỏ của anh dạo và cuối trò chơi quốc phương ngừng một lát khi nào anh đưa ra yêu sách của anh yabrin、yeah, nhẹ nhàng nói romeo đã nằm ở vị trí chiều nay sẽ có tối hậu thư chúng sẽ phải chấp nhận vào lúc mười một giờ sáng thứ ba theo giờ washington tôi không chịu chờ đợi Ông phải rất thận trọng, Yabrin! quốc vương bảo g i a hạn thêm thời gian cho họ đi. dành cho khách du lịch máy bay đậu riêng ở một chỗ giữa sân bay đám người tò mò kể cả người của hãng vô tuyến trên khắp thế giới với đầy đủ trang thiết bị và xe cộ bị quân đội của quốc vương căng dây bắt đứng xa máy bay năm trăm n i à lên xuống máy bay lúc nào cũng được đ ư ợ coi c như người của phi hành đoàn cung cấp đồ ăn nước uống cho các con tin sáng sớm tinh mơ ngày thứ hai theo giờ washington lời cuối cùng yabrin nói với quốc vương của sherbin là bây giờ chúng ta sẽ thử xem cái tay kennedy này いさいしょ。